Trong bụng nghĩ thầm Vì chu Di mộng này khí chất bất phàm So với mấy tên quý tục như Tú các hay La Kiệt thì còn hơn gấp mấy chục lần Có lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gia cảnh xa sút rồi cũng nên Lúc này Chu Nguyễn Nhi lại xen vào một câu Câu này rõ ràng là nhằm vào phó thư bảo Hừ, ai nói ta trẻ con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 Hắn vỗ vỗ lên đầu chú Nguyễn Nhi đầy yêu thương. Sau đó mới đi theo sử trụ vào hành lang bên phải. Nguyệt Thanh thì theo sát ngay sau sử trụ. Hắn là người đầu tiên trong ba người tham gia khảo hạch. Chú Di Mộng ở vị trí thứ hai. Phó Thư Bảo là người theo sau cùng. Cha Re 0209-2013-2002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 Chú công tử, cậu phải nghĩ cho khí đó. Tỏa hồn thạch thứ phẩm tuy không mất tiền mua nhưng dùng nó để luyện trí lực luyện khí thì tỷ lệ thành công sẽ cực thấp. Nếu không thì, chu di mộng cắt ngang lời khảo quan sử chỗ đáp. Sử bá bá, ta đã phụ lòng các vị hai lần rồi. Số tiền nợ lần trước còn chưa trả nổi một đồng.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 Các ngươi có 2 giờ đồng hồ cát để hoàn thành luyện chế, giờ hãy bắt đầu đi. Khảo quan sử trụ trầm giọng nói, quát khẽ mấy tiếng. Chu Di Mộng và Nguyệt Thanh bắt đầu luyện trí cùng lúc. Nguyên tố lực của họ tỏa ra mạnh mẽ. Năng lượng trong sảnh thí luyện khẽ va vào nhau.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 Không khó nhận ra năng lực tu vi của Chu Di Mộng và Nguyệt Thanh chỉ mới vừa bước vào cấp luyện lực sĩ mà thôi. Cha Re 0209 2013 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 182 kẻ mới nổi đơn trưởng phát hỏa 2. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma Việt Nam. Không nhìn họ nữa.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 Họ không còn để ý đến mọi việc xung quanh. Cũng chẳng thể phân thần mà có bất kỳ cảm thán nào với cách phát hỏa có phần khoa trương của Phó Thư Bảo. Nhưng khảo quan sử chủ đang đứng đó quan sát thì trởn cả mắt lên. Thậm chí cầm của hắn xém chút nữa còn rơi cả xuống chân. Đơn trường phát hỏa chuyện này.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 Khiến nó hình thành nên những thông đảo như mao mạch. Việc này cũng giống như nông phu trồng lúa vậy. Phải làm cỏ, xới đất, bón phân. Rồi thì hạt sống mới nảy mầm được. Trong lực luyện khí, thực ra hạt mầm chính là linh thú lực đan. Hai giờ đồng hồ cát đã trôi qua trong vô thức. Oành! Luyện khí đỉnh trước mặt phó thư bảo bóng chấn động mạnh.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 Cha Re 0209 2013 -2003. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 183 tư trợ của tên nhà giàu mới nổi Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp Việt Nam Tuy sắc mặt của Nguyệt Thanh rất căng thẳng Nhưng áng mắt hắn đã thoải mái hơn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 Hích Chu Di mộng quay hẳn người lại kinh ngạc nhìn Phó Thư Bảo đâm đâm. Nếu đó chỉ là mấy chục ngân tệ, thì hắn cũng tin sẽ có người bằng lòng giang ai giúp đỡ. Nhưng đây là món tiền lớn đến cả nghìn kim tệ. Ai lại bằng lòng bỏ ra ngân ấy để giúp người không quen không biết chứ? Phó Thư Bảo lấy ra hai ngân phiếu 1.000 kim tệ.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 Đường đường một đỉnh thiên vương tước tam vương tử của tú quốc như tú lý sao lại giả mạo thành tên khách làng chơi tiếng xấu đầy mình để rêu giao khắp phố chứ? Hắn càng không hiểu đường đường một đỉnh thiên vương tước tam vương tử tú lý của tú quốc tại sao lại vì chơi gái mà lừa gạt tên đồ để như hắn hết lần này đến lần khác. Cha Re 0209-2013 2003. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz chương 184A Lý Tú Lý. Sưu tầm bởi Lu Kin Te Ma Atlas. Việt Nam. Phó thư lại càng không hiểu đường đường một định thiên vương Tước Tam vương tử Tú Lý của Tú quốc thân thế hiển hách như thế mà lúc đầu lại bị một tên thành vệ quan đuổi chạy khắp nơi.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 Tiểu tử đó to gan lớn mật đến mức ngươi khó mà tưởng tượng được. Mắng ta đã là nể mặt ta lắm rồi đó. Không chừng. Một ngày nào đó hắn còn đại nhị bất đảo. Đánh ta một trận cũng nên. Tiếng cười còn chưa dứt Một nam nhân trung niên đã tiến vào. Cầm y hoa phục.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 Thật ra thì ta đã cố tình để cho tùy tùng của hắn biết về hành tung của ta. Tú Lý vẩy mạnh một cách cho chiếc quả thiết cốt phiến mở ra bức tranh xuân cung như trêu ngươi hiện ra trước mắt mọi người. Khách làng chơi muôn đời vẫn là khách làng chơi cũng sống như chó thì không sửa được tật ăn cướp vậy. A Lý ngày xưa tuy đã biến thành Tú Lý.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 Cả người ông toát lên vẻ uy nghiêm. Nghe A Lý giới thiệu xong mới biết nam nhân tướng Mạo Oai Phong này tên là Long Điển. Là phân hội trưởng của đế quốc luyện lực sĩ sở hội kinh thành phân hội. Là một luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng đồng cấp với độc hoạ. Cùng ngồi lại thưởng trà nhưng phó thư bảo cũng chẳng có hứng làm quen với Long Điển.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 Rồi thông thả kể lại cha xe. 0209-2013-2003 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 185 hoạt bảo sư đồ 1. Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp lớp. Việt Nam. A Lý thực sự đã chết lâu rồi. Đó là chuyện từ 5 năm, năm trước.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 Người anh thứ hai thanh giật vương tước đức cao vọng trọng cũng có bốn phần cơ hội ghế thừa vương vị tú quốc. Còn vị đỉnh thiên vương tước tú lý thần không biết dù không hay thì chỉ có hai phần cơ hội ghế thừa vương vị mà thôi. Nhìn thì có vẻ cuộc tranh giành vương vị chỉ là sự tranh đoạt giữa Thái Bình vương tước và thanh giật vương tước.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 Có một cách rất đơn giản là để hắn chết đi. Với Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước. Anh em họ nếu muốn đối phó lẫn nhau. Kết cuộc chắc chắn sẽ là cả hai cùng bài trận. Sẽ chẳng có ai có được ít lời gì. Còn nếu cả hai cùng hợp sức lại để đối phó với một mình Đình Thiên Vương Tước. Thì lại quá đối đơn giản.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 Thế lực mà ngài đang nói không phải là án chỉ ta đấy chứ? Tú Lý cười ha ha đáp. Tiểu tử chính là ngươi đó. Ngươi không chỉ tạo mối quan hệ với đột lang tục. Ngươi còn tạo được quan hệ với băng nguyên tính tâm các. Còn nữa còn nữa. Ngươi còn tạo được cả mối quan hệ với luyện thiên quân tà Nguyệt Minh Phong nữa. Có ngươi bên cạnh ta.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 Có được quan hệ với độc lang tục là vì hắn đã nhận ma nữ ác ma cấp độc vô song làm mẹ. Chỉ cần độc vô song kia khôi phục ký ức thì hay rồi. mối quan hệ mẹ con kia cũng sẽ thành quan hệ thù địch ngay băng nguyên tính tâm các cũng vậy. Chỉ cần một ngày nào đó thanh thủy tự luyện nhân nữ nô trở lại thành thanh thủy tôn chủ.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 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 185 hoặc bảo sư đồ hay Sưu tầm bởi lô kinh tè ma áp Việt Nam Đừng nói chuyện đối phó Một khi bị người ta phát hiện E xăng từng ấy người còn trả đủ để người ta nhét vào khe răng ấy chứ Thế cho nên người mới là áp chủ bài của ta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 Một người có các quan võ chống lưng. Ngài thì có 12 người ủng hộ. Chết tiệt! Ngài không định đem trứng đi trỏi cùng lúc hai hòn đá đấy chứ? Tú lý liếc nhìn đồ để có chút bất mãn nói. Tiểu tử nhà ngươi, bọn họ tuy đông người, nhưng bên cạnh ta cũng toàn là quân tinh nhẹ cả, đặc biệt là ngươi. Vậy ngài có tiền không?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 ta cứ trốn mãi cũng thật vô vị. Nếu đắt như vậy, ta quyết định chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích. Ngài ta thêm long điện hội trưởng và 12 luyện lực sĩ của hắn sao? Điều phó thư bảo thực sự muốn nói là đầu ấp ngươi có phải có vấn đề rồi không? À Lý đáp. Không. Không.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 Mà ngay cả Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước cũng đều không được vào đó. Vậy tin phổ vương ngươi lâm trọng bệnh làm sao chuyển ra được? Phó Thư Bảo thấy mọi chuyện càng lúc càng kỳ quạc. Cha Re 0209 2013 -2004. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 186 mơ mưu xấu xa nhất lịch sử. Sưu tầm bởi lô kinh te ma áp lớp Việt Nam. Tú Lý Đáp. Là do Thái Y viện chuyển ra ngoài. Sau đó phụ vương đắc hạ chỉ ý. Lấy lý do chỉ bệnh dưỡng sinh. Ngăn cấm tất cả các đại thần và vương tử vào cầu kiến. Phó thư bảo cười đáp. Xem ra, thanh giật vương tước cũng vì muốn vào Hoàng Kim Thành mới mời một xài nhân tục là tục trưởng Kim Dịch Đen hỗ trợ. Nếu thế, sau khi sư phụ tạo ra một tên thần y giả mạo là ta, Thái Bình vương tước chắc chắn cũng sẽ tạo ra một tên khác. Đến lúc đó ba thần ý gặp mặt. Chắc là xe náo nhiệt lắm. Ai? Thái Bình Vương Tước và Thanh Giật Vương Tước tạo ra thần ý. Chẳng qua là vì muốn Phu Vương chết. Ta không giống bọn họ. Ta luôn hy vọng Phu Vương sống mãi. Ta tin độc mơ nhi có thể tạo ra một kỳ tích. Tú Lý bóng vù rột đáp. Phó Thư Bảo lại hỏi. Sau đó thì sao?